Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ em muốn thuê phòng, không biết là bên mình còn phòng không ạ? Còn chứ em, chờ chị một lát chị qua. Tôi vâng dạ rồi tắt máy nhìn vào trong khu nhà trọ. Khu trọ này gồm 5 tầng, đứng từ cổng nhìn vào tôi cảm thấy lạ. về thoạt nhìn thì có vẻ như cổng vào được làm từ sau nhà, chứ không phải là ở phía trước. Qua sát một hồi thì tôi thấy có bậc thang đi lên nghĩ trong đầu không lẽ nhà này xây theo kiểu hình hộp quan sát khu trọ một hồi thì có tiếng xe máy tiến lại gần tôi ngoảnh lại thì một người nữ lên tiếng em đang muốn thuê trọ hả tôi gật đầu trả lời vâng ạ vào đây em tiến vào bên trong chị ta dẫn tôi vào phòng quản lý rồi nói ngồi đi em bỏ chiếc bàn đồ tôi ngồi xuống bên bàn uống nước chị không ở đây ạ mời tôi ngồi xuống chị ta quay sang bàn làm việc Cúi xuống ngăn bàn tìm thứ gì đó, vừa tìm chị ta vừa trả lời. Không em, chị ở nhà của chị ở phía ngoài kia, em ở một mình hả? Tôi liền vâng dạ một câu rồi ngó nghiêng xung quanh. Chị ta lục lọi một hồi tay cầm một quyển sổ và một chiếc bút đặt xuống bàn rồi nói. Chị là nguyệt chủ nhà trọ ở đây, có gì em cứ liên lạc với chị qua số điện thoại này. Không đợi tôi nói gì chị ta nói. Em cho chị xem chứng minh thư được không? Tôi gật đầu sau đó lấy chứng minh thư cho chị ta xem. Nhìn vào chứng minh thư chị ta liền ghi tên tuổi và địa chỉ của tôi ra quyển sổ sau đó nói. Nội quy của nhà trọ em có thể đọc trên cửa phòng. Mỗi phòng chỉ đều dán ở một bản nội quy. Giờ thì đi xem phòng sau đó tính sau em mà. Nói xong thì chị ta cầm cuốn sổ đi ra ngoài. Tôi cũng ngay lập tức xách ba lô và đi theo sau. Tiến vào trong nhà trọ vừa đi lên tôi vừa để ý. Quả nhiên những gì tôi suy nghĩ là đúng. Nhà trọ này được xây dựng theo kiểu hình hộp, ở giữa là lối đi lại và cầu thang được làm chính giữa của khu nhà trọ. Còn ở hai bên là các phòng trọ được làm đối diện cửa ra vào với nhau. Vì xây dựng theo kiểu hình hộp cho nên ánh nắng không thể chiếu vào bên trong, khiến cho nhà trọ này có vẻ âm u và lạnh lẽo. Lên đến tầng thứ tư thì chị ta chỉ về phía một căn phòng rồi nói. Ở những tầng dưới thì đều có người trọ rồi, thế nên em chịu khó ở tầng bốn nha. Tôi vâng giả một tiếng rồi đi theo chị ta tiến về phía căn phòng. Đến trước cửa phòng tôi mở ra, tôi thoáng có chút ngạc nhiên. Giữa mùa hè oi ả của miền Bắc, khi tiến vào bên trong phòng thì nó lại lạnh ngắt hơn tôi nghĩ. Đi thêm vào bên trong tôi nhìn ngó một lượt khắp căn phòng. Phòng ở đây khá là rộng rãi, phòng còn mới và hơn nữa nhà vệ sinh được làm tách xanh nhau. Cũng vì điều này mà tôi khá ưng ý với phòng trọ ở đây vì thường thì nhiều nhà trọ khác họ làm nhà vệ sinh phía bên trong của phòng trọ làm như vậy khi vệ sinh xong thường để lại những mùi hôi khắp căn phòng còn ở đây nhà vệ sinh làm phía sau và có cửa ngách và một khoảng trống nhỏ trước cửa nhà vệ sinh tiền cho việc để rác xem xét vòng và làm một vài thủ tục tiền nong tôi quay lại dọn dẹp phòng để chuẩn bị cho cuộc sống mới ở đây sau hai tiếng hì hục dọn thì cũng xong Tôi thở phào sau đó nhặt đồ để đi tắm rửa cho tỉnh táo. Bước vào trong nhà vệ sinh lần này tôi mới để ý. Trong nhà vệ sinh có một tấm gương khá lớn được gắn ở trên tường. Đứng trước gương vuốt tóc tôi tự hỏi, ai mà đẹp trai vậy chứ? Nói xong tôi liền cười tự mãn, quay sang treo quần áo lên móc rồi bắt đầu tắm rửa. Đang xả nước lên người mắt nhắm mắt mở. Nhìn về phía trước gương thì bất giác tôi giật mình, một bóng người vừa vụt biến mất sau tấm gương đó. Vội vàng tắt nước, vốt mặt mấy lần nhìn lại thì tấm gương vẫn hoàn toàn bình thường. Tôi thầm nhủ chắc hôm nay mệt mỏi cho nên sinh ra ảo giác, chứ đâu ra lại có loại ma đi dình người khắc tắm như vậy. Tắm rửa xong xuôi tôi đi ra ngoài để mua đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Ngay khi cửa phòng được khép lại thì bên trong phòng, một bóng người phụ nữ từ từ hiện lên, hướng ánh mắt chằm chằm nhìn về phía của tôi. Khóa cửa xong tôi nhìn đồng hồ lúc này là 19 giờ Tại Cao Bằng lúc cùng giờ, trong bữa cơm gia đình của nhà ông thức không ai nói với ai câu nào. Kể từ ngày mà người con trai của ông mất thích cho đến nay đã tròn một năm, mọi nỗ lực của gia đình ông đều chìm trong vô vọng. Dù đã nhờ từ chính quyền cho đến tâm linh, nhưng thứ mà gia đình của ông nhận lại không có gì khác ngoài cái lắc đầu để ngao ngán. Ngập ngừng một lúc Duy con trai thứ hai của ông mới lên tiếng. Bố mẹ này còn muốn đi tìm anh nhất hai ông bà ngạc nhiên nhìn vào duy ông thức nói biết nó ở đâu mà tìm đã một năm qua rồi chạy biết bao nhiêu chỗ mà tìm được thông tin gì về nó đâu nghe thế bố của nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net